Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Định cũng muốn lắm, chẳng phải chàng chỉ có ít chiều con, mà vì chính chàng cũng mong gặp lại châm, nhưng chàng là người ngoại đạo, không biết việc chàng đến một nhà tu nữ như vậy có bất tiện hay không. Huống chi đã có lời dặn của châm, cho nên chàng đành chỉ đứng xa xa nhìn châm vui đùa với con mình mà thôi. Sau mỗi lần như thế, khi châm ra về rồi, Định thấy lòng bâng khuâng Như nuối tiếc một cái gì quý giá đang đánh mất Chàng thường ngồi thừ một mình Suy nghĩ vu vơ Thương cho một người con gái diệu hiền và nhan sắc Sao lại chọn con đường xa lánh thế tục Sự xót xa ấy chính định cũng biết là vô lý Bởi chàng từ lâu vốn hay có tật tội nghiệp Những người thật sự không cần chàng phải tội nghiệp Tu hành là con đường hạnh phúc mà châm đã tự chọn lựa Tại sao chàng lại có ý nghĩ phân ưu Chính chàng mới là kẻ đáng, được tội nghiệp Bởi vợ chàng đã bỏ đi một mình Lúc chàng còn đang kẹt ở đơn vị Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến ấy thế mà đôi lúc chàng lại quên đi thực tại đó Để chỉ vần vơ thương hại châm Nhìn châm, chàng cứ băn khoăn Làm như châm bị người ta ép buộc đẩy vào con đường tu hành Bỏ phí tuổi xuân trong bốn bức tường Thậm chí có lúc chàng đẩy trí tưởng tượng của mình Đi xa hơn, chủ quan đoán rằng Hình như Trâm cũng có ý muốn gặp chàng Cho nên mới giả vờ mượn cớ đến thăm con chàng cho đỡ ngượng mà thôi Nghĩ thế Có lần chàng đã bạo dạn Theo con ra gặp Trâm và gửi chuyện Tôi không biết nói sao để cảm ơn sơ ừ, Ba năm qua Trâm ngắt lời Thưa ông Ông vẫn cho cháu đọc kinh buổi tối đấy chứ ạ Định cười hình nó còn nhắc tôi phải đọc kinh trước khi đi ngủ. Nó bảo là sơ Anna dạy thế, nhưng mà tôi có thuộc kinh đâu mà đọc. Châm nghiêm nghị nói: "Ông cứ bắt trước cháu Hiền mà đọc." Con bé ngước nhìn định và chen vào: "Con dạy bố đọc kinh bố nhé." Định bật cười rồi hỏi Châm: <cười> "Thưa tên sơ là Anna?" "Vâng, thưa ông." Ở nhà dòng thường gọi nhau bằng tên thánh Dứt lời Trâm đứng dậy cáo từ Nàng thấy không nên nán lại Để định có cơ hội nói làm nhà mất thì giờ Nàng lấy trong túi Gói kẹo nhỏ Trao cho bé Hiền Rồi đội nón bước đi Định thơ thần đứng trong theo Lòng sao suyết khuôn ngôi Lần đầu tiên chẳng thấy Trâm mặc Áo sơ mi trắng Và đôi má ẩm hồng dưới ánh nắng mùa hè Chàng buột miệng hát nho nhỏ Một bài ca quen thuộc Ta nhờ em du ta Hãy du tên phô đạo Hãy du tên khở khảo Ma sơ này ma sơ Trong một phút xúc động chủ quan Định có cảm tưởng những vần thơ lãng mạn trong sáng ấy Tác giả Nguyễn Tất Nhiên đã viết riêng cho tâm sự của chàng Chàng nhìn theo châm và buột miệng than một mình Người đẹp như thế mà lại đi tu Uồng thật Bốn tháng sau ngày ở tù về, định bắt tay vào việc tổ chức vượt biển chung với một gia đình người bạn cải tạo có sẵn ghe đánh cá dưới Mỹ Tho. Miền Nam lúc này đang lên cơn sốt vượt biên, khắp hang cùng ngõ hẻm. Chỗ nào dân chúng cũng chỉ bàn chuyện trốn ra nước ngoài, nhất là những người ở vào hoàn cảnh, mất hộ khẩu như định. Thoạt đầu khi toan tính ra khơi, chàng chỉ có ý định trước khi lên đường. Sẽ mua một món quà tặng châm rồi từ giã. Nhưng khi mọi việc chuẩn bị đã êm xuôi chiều hướng xem rừng rất là chắc chắn thì định bỗng nảy ra ý định rủ châm cùng vượt biên vì chàng nghĩ đó là cách trả ơn xứng đáng nhất đối với người đã cưu mang con chàng suốt 3 năm. Vấn đề là phải làm thế nào để gặp riêng được châm và thuyết phục nàng. chàng mơ hồ đoán rằng, Từ hôm chàng lao ra nói chuyện với nàng ở trước sân Thì hình như Trâm không bằng lòng Cho nên không ghé thăm bé Hiền nữa Định cứ cố ý chờ Cả ngày không dám đi đâu Mà Trâm thì hoàn toàn vắng bóng chẳng đắn đo mãi Rồi quyết định viết một lá thư Nói rõ đề nghị của mình Biện pháp này Tuy rất nguy hiểm cho Trâm Nếu tu viện bắt được Và dĩ nhiên cũng rất nguy hiểm cho Định Nếu lá thư lọt vào tay chính quyền địa phương hoặc những kẻ xấu miệng ưa báo cáo để lập công. Nhưng định chẳng còn lựa chọn nào khác, chẳng gấp mảnh giấy làm bốn, nhét vào túi áo rồi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net